Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ là muốn gọi cho tôi sao? Đói sao? Trong tôi lại có mấy miệng và sữa bò đấy Anh muốn ăn chút gì không? Một giờ đường đi Vân Yên nhận điện thoại hơn 10 lần chu mạn Chi Ngồi ghế tài xế mặt đấy chất lặng Ngay Vân Yên ở ghế sau đặc biệt có kiên nhẫn Trong điện thoại giống như dấu trẻ con Nó nhảm câu được câu không nhảm chán Đột nhiên cảm thấy Sợ là Vân Yên coi chầm đại thiếu như con trai mà nuôi Rất lâu rồi, chờ mám không tới công ty Tất cả thời gian gần như đổi dành cho Vân Yên Công ty doanh mắt đầu chuẩn bị Từ khi còn ở nhà ở Trầm Bởi vì có chỉ nhớ đời trước Nên làm rất nhiều chuyện Cũng rất thuận lợi Nói là công ty Thật ra thì kích thước không lớn Nhân viên cũng không có quá nhiều Lúc này anh ngồi trong vòng làm việc Đứng đối diện là một người đàn ông toàn thân đầy cơ bắp Từng bị Vân Yên đánh Nam cơ bắp cầm một sức tài liệu Mấy lần muốn hỏi ông chủ là anh có hài lòng Với trang trí của bài thứ hay không Vừa mở miệng Ông chủ lại bắt đầu gọi điện thoại Ừ, được, ừ Ông chủ không nói nhiều Gần như đều trả lời bằng đơn âm Nhưng biểu cảm trên mặt Có thể nói là ôn nhu Tại sao lại thấy dọa người thế nào ấy Một giờ trôi qua chân nam cơ bắp cũng trùa xót Rốt cuộc ông chủ cũng bỏ điện thoại xuống Hắn tìm được cơ hội vội vàng chen vào nói Ông chủ Kiểu trang trí đó ngày có cái gì không? Rèn rèn mấy tiếng Ông chú lại có cuộc gọi tới Nam cơ bắp Hắn không có người yêu Nên trong lòng trợn trắng mắt Thì nghe thấy ông chủ nói Ừ, vừa mới uống thuốc Còn khỉ á, một tiếng đồng hồ Chỉ lo nhìn chăm chăm điện thoại di động Được, hả? Tại sao? Nam cơ bắp trở mắt nhìn ông chú nhà mình Nhanh chóng đổi cái dục qua biểu cảm ủ khuất Em không nhớ tôi sao? Nàm cờ bắp, hắn cảm thấy chút nữa mình có thể bị giề khẩu hay không? Ngày đầu tiên, cảnh cô Vân Yên bị xếp đến rất muộn, cô vốn muốn đứng ở một bên học tập. Không ngờ điện thoại của Trầm mám cứ liên tục gọi tới, ánh mắt người khác nhìn cô cũng không giống nhau. Nhưng chầm ám bị bệnh mà cô không thể thường xuyên nghe giọng anh, trong lòng thật sự lo lắng. Chô mạn chi đi cùng cô nửa ngày, nhận cô điện thoại thì phải rời khỏi. Vân Yên cho là trước khi đi chị sẽ dặn dò cô không được nghe điện thoại của trầm ám suốt cơ Qua thờ chị cũng rất muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra Đến khi đoàn làm phim dựng lều hóa trang chỉ còn lại có Vân Yên cùng mấy người nhân viên công tác Lúc này là trạm vạng tối dán trừa màu da cam phổ lên chân trời Cô mới vừa cúp máy ngồi trước gương để thử trang điểm tô vẽ lên mặt cô Vân tâm nhìn phó tề mộng quay phim bên ngoài Đột nhiên cửa mở ra có mấy người đi vào Vân Yên thu hồi tầm mắt nhìn vào gương Người đi vào cũng đang chừng cô Nhan mặt Trông giống như có thù án với cô ta vậy Cô nhất thời không nhớ lại được Người này là ai Còn mày suy nghĩ một chập Bừng tỉnh Thì ra là Đình Đình Mấy ngày trước khiêu khí khích cô ở công ty Luôn miệng muốn cô diễn nha hoàn Vân Nhiên trang điểm xong Đình Đình cũng thay đồ diễn đi ra Bộ đồ diễn của cô ta dưới đoạn đầu Là trang phục tóm nhất của nha hoàn của thiên gia khắp nơi trên cơ thể đã làm giả dấu vết bị dòi quất. Vân Nhân nhìn kịp bản, không phải chứ? Đình Đình phải diễn vai nha hoàn văn bội cô, sau đó bị cô ngược đã đánh đập. Mắt đầu chính là cảnh viêm ảnh động. Vân nhìn rất căng thẳng, cô hít sâu một hơi, cầm soi đưa ngang ngắn. Đình Đình mất đa dĩ, mặt đầy vận uất, quỳ xuống trước người cô, giống hình như đã bị đánh qua rồi vậy. Đương nhiên là không thể nào đánh thật được, nhưng quá giả, sẽ khiến khán giả theo dõi dễ cợt cho nên phải dơ lên thật cao, rồi nhẹ nhàng sượt qua, sau đó như hậu kỳ lồng tiếng. Nhìn Vân Yên dơ roi lên, kỳ yêu đình đến nhất thời rôn sợ trong lòng. Trước đây không phải là chưa từ phát sinh tình huống, diễn viên muộn diễn xuất để đánh thật, báo thủ riêng. Cô ta và Vân Yên, thật ra thì không có động chạm gì quá lớn, chỉ vì mọi người đều là tuyến 18 như nhau. Vân Yên lại có thể diễn linh ghi chuyện. Trước đây còn từng huynh hoang, mình nhanh hót, cô ta một mặt thấy khó chịu mà thôi. Bây giờ nhớ lại, tại sao Vân Yên có thể diễn Linh ghi chuyện? Tại sao lại có thể diễn tiên tư trong song sù nữa? Đừng nói với nha hoàn trong hoàn cảnh này của cô ta hơi thừa. Ngay cả nữ số 3 của chị cô, Kiều Yên Nhiên còn phải cầu xin Trầm Thiếu mới lấy được đấy. Trầm Thiếu lợi hại như vậy cũng chỉ nhét vào được một vai nữ số 3. Chẳng lẽ... Lời đồn đại là thật. Vân Yên có một chân với chủ tịch Trầm sao? Cô ta nghĩ ngợi lung tung, vừa ngờ đầu thấy rơi rơi lên thật cao theo bản năng hét lên một tiếng a cắt đạo diễn quát kiều đinh đinh cô đang làm cái gì vậy rơi vừa mới một xuống sang cô... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net